làm người nên học cách im lặng khi cần thiết đừng nói lời xấu về người khác hãy có cuộc sống an nhiên và làm tốt cuộc sống của mình là đủ bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn bạn càng không có cách nào ngăn cản được những lời đảm tiếu nhân sinh cũng giống như một ly trà Đông đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao. Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc, Cũng không cần phải đi giải thích, người hiểu bạn sẽ vĩnh viễn tin tưởng bạn. Có một câu nói rất hay, nếu bạn không mù thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác. Làm người, trạng thái tốt nhất chính là hiểu được tôn trọng. Bất kể người khác hành xử thế nào, bạn nhất định phải biết kiềm chế, không nên khoe mẽ hay thể hiện bản thân. Bạn càng trưởng thành sẽ càng hiểu được bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Trên người tài còn có người tài hơn, bởi thế giới này không phải chỉ riêng bạn đang tồn tại. Làm người nên học cách im lặng, đừng nói lời xấu về người. Chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, không cần sâu sắc. Chỉ mong đơn giản Có những sự tình bạn cảm thấy là chuyện trọng đại Nhưng trong mắt người khác, đó có thể chỉ là chuyện nhỏ Bởi vì họ không phải là bạn Nên họ không cách nào hiểu được cảm giác mãnh liệt này của bạn Cho đến một ngày, bạn sẽ hiểu ra Nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác Bạn cũng có thể tự mình giải quyết Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra, sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình. Có một sự thật là, chúng ta luôn mang theo mặt nạ để đối diện với tình yêu, luôn muốn biểu hiện ra mặt tốt đẹp nhất của bản thân mình. Cho đến khi hai người càng thân thiết hơn, liền cảm giác thấy đối phương đã thay đổi. Kỳ thực, họ không hề thay đổi, chỉ là chúng ta đang tiến đến bề mặt chân thực của họ nên mới cảm thấy... bị mất phương hướng. Bởi vậy, khi bạn muốn tiếp nhận một người thì không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ mà đối với những khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung tình yêu. Ta nâng bạn lên, bạn chính là chiếc ly thật đẹp. Ta buông tay xuống, bạn có thể sẽ trở thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bằng hữu, ta đều nên trân trọng. Bởi mỗi lần ta khổ sở, thương tâm thì họ chính là người ở bên cạnh bầu bạn. Mỗi khi trong lòng có ưu tư thì họ cũng là người đầu tiên nhận ra điều đó. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện. Kiếp này được coi là đại sự, kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh sành. Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng, vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được. Vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi. Như vậy cũng đã đủ yêu thương rồi. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi. Thời điểm ta khóc mà không có người dỗ dành, ta học được kiên cường. Thời điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được dũng cảm. Thời điểm phiền não mà không có người hỏi han, ta học được cách thừa nhận. Lúc mệt mỏi, không có người dựa vào, ta học được cách tự lập. Cứ như vậy, ta tìm được chính bản thân mình. Bạn thân mến, cuộc đời không phải luôn là những tháng ngày màu hồng, đầy ngọt ngào. Thế nhưng cũng đừng vì quá sân si với đời khiến bản thân luôn nhọc lòng, suy nghĩ. Hãy luôn là chính mình, làm những gì mình muốn mới là hạnh phúc nhất.